hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 240 ta cùng môn mi ngươi hận gặp nhau chế lần trước hắn nhìn thấy tiểu ngư cùng với cố niệm thâm ở chung một chỗ đã nhận định tiểu ngư là cố niệm thâm ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh con tư sinh Nàng chớ miệng khó phân biệt cứ mặt hắn như thế tiếp tục hiểu lầm rồi Cho nên vào lúc này đương nhiên đem nàng phân tích thành tiểu ngư mẹ kế rồi Hơn nữa nàng vẫn không có thể giải thích Tâm mệt mỏi Lâm ý tiện đem tiểu ngư thả nằm xuống Sau đó hai tay chống nảnh hướng về phía phương Hạ Dương Ngươi còn không mau trở về cho ông nội ngươi bao lót video đi Đặc biệt buồn chán Phương Hạ Dương trở về lâm ý tiện một câu, nện bước thanh thản nhịp bước đi tới bên ghế salon, không có chút nào khách khí trực tiếp ngồi xuống, dựa vào một chút rốt cuộc, dơ chân lên gõ đến trên bàn trà. Sau đó hắn lười biếng dơ hai tay lên bên hướng sau ớt gối tiêu chuẩn hai đại gia tư thế ngồi. Có câu nói đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người, cái tên này bây giờ là triệt triệt để để lật đổ nàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Hắn thời đó kỹ thuật diễn xuất, cầm đi giới giải trí trong nháy mắt xếp vô số tiểu thịt tươi. Ca ca ngươi là không là yêu thích ta môn mi. Lâm tiểu ngư đối với phương hạ dương cách này đột nhiên xuất hiện người xa lạ tràn ngập tò mò cùng phòng bị. Người anh này không phải là tới cùng đa đi hắn cướp môn mi đi. Lâm ý thiền. Lúc này mới không có bao nhiêu thiên. Vật nhỏ này nói chuyện thật giống như so với lúc trước lão luyện hơn nhiều. Lúc ở mơ quốc, bởi vì trường cư một chỗ nào đó, bên người luôn là không thiếu nam tính tiếp cận, còn có nhiệt tình hàng xóm cố ý giới thiệu, mỗi lần lâm ý thiện đều là trực tiếp đem tiểu ngư mang tới trước mặt bọn họ. Có chút không nguyện ý làm cha kế liền vọng mà dừng lại rồi, có chút không quan tâm nàng mang theo hài tử, vẫn đối với nàng mở ra theo đuổi. Lâm tiểu ngư một cách đều coi thường, hắn đều không quá sẽ biểu đạt trực tiếp ôm lấy chân của nàng, biếu môi địch ý ánh mắt chừng đối phương, để cho đối phương cùng hắn so với đi tiểu một chút, thắng mới có thể làm đa đi hắn. Ở trong mắt hắn chết đi cái đó đa đi, là hắn trong lòng đại anh hùng, hắn trong lòng có như vậy một cái hình tượng, liền rất cố chấp rồi. Có thể cõi đời này trừ cố niệm thâm, người đàn ông nào sẽ ngây thơ như vậy cùng một cách năm tuổi vẫn chưa tới tiểu hài tử chơi ngây thơ như vậy lại áp thú vị trò chơi. Hơn nữa mỗi lần nàng cũng đều không ngăn cản, cố ý để cho bọn họ biết khó mà lui. Cho nên đến nay cũng chỉ có cố niệm thâm một người bị tiểu ngư coi trọng là hắn trong tâm khảm hoàn mỹ đa đi thí sinh. Bất quá! Trong này hẳn là cũng có liên hệ máu mủ nguyên nhân đi. Trong lòng Lâm Ý Thiển suy nghĩ không lên tiếng, Phương Hạ Dương cùng Tiểu Ngư bắt đầu trò chuyện đối với vấn đề của Tiểu Ngư. Phương Hạ Dương còn rất nghiêm túc làm xuống suy nghĩ, sau đó mới gật đầu trả lời là có hận gặp nhau chế cảm giác. Lâm Ý Thiển mặt đen bỏ cho Phương Hạ Dương một cái tử vong đưa mắt nhìn. Cảm giác không thể để cho cái tên này trò chuyện tiếp rồi, hắn cách này bị gặp gỡ mang lệch Tiểu Ngư đi. Lâm Tiểu Ngư nghiêm túc mặt nhìn lấy Phương Hạ Dương, hận gặp nhau trễ là có ý gì. Phương Hạ Dương cho hắn sơ rất thông tục liệt tử, chính là ta biết mẹ kế ngươi thời điểm, nàng đã gả cho ba ngươi rồi, nhận biết đã quá muộn. Tiểu Ngư cách hiểu cách không gật đầu, ô! vì thúc thúc này thật kỳ quái, nói cái gì người ta căn bản nghe không hiểu. Cố niệm thâm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên mặt bàn để màn hình điện thoại di động trước mặt cái gạt tàn thuốc. Một cây hai cây ba cây rút nửa đoạn liền bị diệt hết khói. Thuốc. Lâm ý tiện hơn nửa đêm chạy ra ngoài cùng nam nhân khác gặp mặt. Vừa nghĩ tới trong lòng hắn giống như là chặn lại một tảng đá lớn một dạng phiền muộn cần gấp tìm một cái cửa ra phát tiết. Rốt cuộc màn hình điện thoại di động sáng lên nhìn thấy tên người gọi đến. Hắn nhanh chóng nghe, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 241, để cho cái tên kia tại bệnh viện nhiều. Trong ốn nghe truyền tới âm thanh của tề thiếu đông bốt cha được. Phương Hạ Dương quả thực bị thương ở ngoài sáng lập bệnh viện Đó là hắn gì cả cùng người họp bọn mở bệnh viện Cố niệm thâm nghe vậy ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt ngưng tụ thành nhỏ vụn băng cắn bá, Trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ phòng bệnh Ta đem địa chỉ trực tiếp phát cho ngươi Lầu cao ốt cùng số phòng bệnh đều phát cho ngươi Bạch sắc nói lấy cút điện thoại Không có qua mấy giây Hắn lại đánh tới cố niệm thâm nghe bạch sắc ở bên kia cẩn thận tân nhắc hỏi. Bốt ngươi đem ta que chát kéo tối rồi. Hắn đã làm sai điều gì? Cố niệm thâm. Ngươi bất mãn. Dĩ nhiên không có ta đây trực tiếp tin nhắn cho ngươi số phòng bệnh đi. Điện thoại bên kia bạch sắc run lẩy bẩy nói xong lập tức cúp điện thoại. Cố niệm thâm ngay sau đó liền nhận được hắn gửi tới tin tức minh lập bệnh viện. Số 3 điều trị gấp lầu 1.705 phòng bệnh. Nguyên lai nàng như thế vội vã chạy ra ngoài quần áo đều không lo nổi đổi, thì ra là vì vậy ra hỏa bị thương. a vậy hắn liền để cái tên này ở trong bệnh viện nhiều năm mấy ngày. Lâm Ý Thiển thật bất ngờ, Phương Hạ Dương tính nhẫn nại lại tốt đến có thể cùng Tiểu Ngư trò chuyện hơn nửa canh giờ. Hơn nữa bọn họ hai càng trò chuyện càng hợp ý bởi vì Phương Hạ Dương là quốc phòng tốt nghiệp Đối với một chút vũ khí cái gì đều đặc biệt biết Vừa vặn những thứ này đều là thằng bé trai yêu thích Thổi tiểu ngư đối với hắn vô cùng sùng bái Cũng làm nàng cho nghe ngáp liên thiên Đã không biết là cái thứ mấy ngáp rồi Nàng quả thực không chịu đựng được rồi Ngồi dậy đối với Phương Hạ Dương hạ lệnh chục khách Phương Hạ Dương ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, ta muốn đi ngủ rồi. Sợ hắn không đi, nàng đi tới trực tiếp đem hắn kéo lên hướng cánh cửa luôn. Lâm Tiểu Ngư còn đối với hắn lưu luyến không rời, ca ca ngươi ngày mai trả lại cho ta nói xe tăng. Phương Hạ Dương dừng bước lại, quay đầu tay chỉ tiểu tử cảnh cáo. Không cho kêu ca ca kêu thúc thúc. Tiểu Ngư lập tức đổi lời nói thúc thúc. Bị lâm ý thiện giả bộ chối từ ra tiểu ngư phòng bệnh, phương hạ dương còn lười biến tựa vào trên không cửa cùng một vô lại tựa như đối với lâm ý thiện cong môi cười tiểu lâm tổng, ngày nào không muốn làm mẹ kế đến tìm ta. Lâm ý kiến đối với hắn lườm một cái, không tính để ý tới hắn. Xoay người thời điểm con mắt quét đến quen thuộc nam người thân ảnh đứng ở đi thông y tá đứng chỗ góc cua. Trên người mặc giống như nàng, một thân dòng thùng thình quần áo ở nhà quần là màu khói xám tương tự với quần vận động. Hai tay của hắn cho vào tải trong túi quần, hung ác trong mắt đen như ngàn năm hầm băng rét lạnh. Lâm ý tiện dùng mình một cái. Phương Hạ Dương phát hiện biểu tình trên mặt nàng đột nhiên thay đổi, hắn nghi ngờ quay đầu thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy cố niệm thâm trong mắt của hắn đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vệt thú vị cười Ngạc Cố niệm thâm Lâm ý thiện đần đổn một hồi lâu mới mang theo khẩn trương giọng kêu lên tên của cố niệm thâm Cố niệm thâm lạnh trầm mặt không để ý tới hắn đem ánh mắt chuyển qua trên người phương hạ dương Đồng thời bước ra chân dài hướng phương hạ dương trước mặt đi bầu không khí lạnh dường dị Lâm Ý Thiển nhìn một chút cố niệm thâm, lại nhìn một chút Phương Hạ Dương trong thân thể hắn rời đi mạnh, xoay người đối mặt với đi tới cố niệm thâm. Một bên bả vai cao, một bên bả vai thấp, vẫn là bộ kia mỹ thái, có thể trên mặt không thấy cái kia vô lại tà tứ cười rồi. Ngay tiếp theo ngũ quan đường danh thoáng cái đều ngủi lạnh rất nhiều. Bóng người của cố niệm thâm ếp tới gần, Phương Hạ Dương cũng hướng nhảy tới một bước, nganh chiến một dạng nganh đón. Khói lửa chiến tranh vị càng ngày càng đậm, lâm ý thiện có chút mộng, đây là cái tình huống gì? Thứ hai, cầu phiếu ác. Tuần này trước mời còn có triển vọng nha, để cho tiểu tiểu cá đi ra bán manh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Thật giống như ta trộm cú tổng lão bà. Đối mặt cố niệm thâm khí tràng cường đại. Phương Hạ Dương cũng lộ ra không kém chút nào. Hai người cho lâm ý thiển hỗn thế đại ma vương gặp được băng sơn đúng vậy vừa coi cảm giác. Trên mặt bọn họ đôi kia với nhau lộ ra địch ý. Để cho nàng cảm giác không giải thích được. Cố tổng nhìn ta như vậy. Ta có chút trột dạ, Thật giống như ta trộm cú tổng lão bà tựa như. Hai người nhìn nhau một hồi. Phương Hạ Dương mở miệng trước, hắn giọng lười biếng, nói xong hắn còn lười biếng nhún vai một cái. Khiêu khích để cho người nhìn lấy rất cần ăn đòn. Cố niệm thâm thân thể không nhúc nhích, hai mảnh môi hơi cong, ánh mắt chuyển qua Phương Hạ Dương cái chán quấn vải thưa lên, ngữ khí sâm sâm mà nói. Ta là tới thăm ngươi một chút thương có đủ nặng ký hay không? Hắn ở trong túi hai tay quả đấm căng thẳng, cả khuôn mặt trong nháy mắt đều lạnh lùng. Lâm Ý Thiển hô hấp đông lại một cái. Nàng từ trên người cố niệm thâm cảm giác được địch ý càng ngày càng mãnh liệt, khẳng định không phải là nàng ảo giác. Cái tên này chắc là mới vừa rồi cùng với nàng gọi điện thoại thời điểm nghe được âm thanh của Phương Hạ Dương hiểu lầm cái gì, cho nên mới chạy tới. Có thể. Hắn cái này hầm hầm chạy tới, là tới bắt kẻ thông dâm sao. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, bỗng nhiên cười lên. Nàng cười đưa tới cố niệm thâm chú ý, một đôi ánh mắt lạnh lùng chuyển qua trên người của nàng. Lâm Ý Thiển thấy hắn nhìn tới cố ý đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi, nhìn về phía Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngươi nghĩ bỏ bê công việc bao nhiêu ngày. Nàng nhứng mày một cái, mời phần tổng giám đốc Phạm Nhi. Phương Hạ Dương cật nhả lên, rất không để ý giơ tay lên đối với Lâm Ý Thiển chào một cái, được. Ta lần này trở về đi ngủ tiểu lâm tổng ngủ ngon. Quay đầu thời điểm, hắn còn cố ý đối với lâm ý thiển thiêu thiêu mi. Cố niệm thâm sắc mặt dần trầm, chợt giơ tay lên bắt lấy phương hạ dương một cái cánh tay. Môn mi, môn mi, là đa đi tới sao? Trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền tới lâm tiểu ngư tiếng kêu. Trên mặt cố niệm thâm lãnh khốc biểu tình trong nháy mắt sụt đổ, một con khác nắm quả đấm chuẩn bị đánh tay Phương Hạ Dương cũng dừng lại. Phương Hạ Dương một đôi quả đấm cũng buông lỏng phòng bị, hắn nhìn lấy cố niệm thâm tà tà câu môi cố dù sao vẫn là đi trước chiếu tố con trai đi, nhất định sẽ có cơ hội lại so tài. Lúc này tay cố niệm thâm đã buông ra hắn cánh tay rồi. Nói xong bước chân trở về gian phòng của mình. Môn mi có phải hay không là đa đi đến nha? Lâm tiểu ngư hô xong không người nên phải hắn, hắn ở bên trong gấp không được rồi. Lâm ý thiện. Bình thường hắn nhìn phim hoạt hình kêu hắn bao nhiêu lần hắn đều không có phản ứng, vào lúc này lỗ tai tốt như vậy, lão vương bát đến chỉ nói một câu nói, hắn liền nghe được. Trong lòng lại có điểm chua. Một lần nữa nghe được âm thanh của Lâm Tiểu Ngư, cố niệm thâm cơ bản đã xác định chính mình không có nghe lầm, tay hắn chỉ trong phòng bệnh hỏi Lâm Ý Thiển, cái kia Tiểu Vương bắt ở bên trong. Đúng thế. Lâm Ý Thiển gật đầu. Hiểu Lâm lớn đi. Nàng còn không nóng này trở về Tiểu Ngư, nghiêng cổ nhìn cố niệm thâm dần dần do lãnh khốc biến lung túng biểu tình. Đặc biệt thoải mái. Cố niệm thâm liếc miệng đến, ô, một tiếng hắn một đôi tay lại thả lại trong túi quần thẳng lưng khẽ hất hàm dùng ngạo kiều tư thái che giấu lu túng hắn trong mắt nhìn lấy lâm ý thiển khiển trách lâm ý thiển ngươi giữa đêm tới bệnh viện làm gì ngươi có biết hay không bệnh viện này người có bao nhiêu tạp muốn là đã xảy ra chuyện gì nhà các ngươi tới tìm ta đòi người làm sao bây giờ hắn cau mày ảo não bộ dáng cùng mới vừa rồi lúc tới như sa tan lãnh khúc Hoàn toàn tương phản đáng yêu. Lâm ý tiện căn bản cùng hắn so đo không đứng lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 243. Muốn đa đi ôm một cái. Nàng bĩu môi suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cách này không phải đã tới sao ngư khí trong lúc lơ đàng biến thành làm nũng. Nghe được cú niệm tâm tâm đột nhiên mềm nhún, Lâm Ý Thiển đắc nghiêng đầu hướng trong phòng bệnh đi rồi. Hắn nhìn lấy nàng thon dài bóng lưng đến eo tóc dài ở bên hông nàng kinh hoàng. Chân của hắn không kiềm hãm được nâng lên theo sau. Lâm Tiểu Ngư kêu nửa ngày không người để ý hắn, lại bò dậy đang ngồi. Hắn xem trước đến Lâm Ý Thiển có chút thất vọng ngay sau đó, cố niệm thâm xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn đa đi nhõng nhẽo kêu một tiếng, lâm ý tiện nghe tâm đều muốn hóa rồi nàng đi tới mép giường dừng lại cũng quay đầu nhìn cố niệm thâm bước chân hắn san san đi tới cau mày bất đắc dĩ bộ dáng nhưng không tí ti ảnh hưởng tiểu ngư đối với nhiệt tình của hắn tiểu ngư phát sốt không có khóc. Hiện tại không sốt, tiểu ngư chích không có khóc nha. Hắn lại dơ tay lên chỉ mới vừa rồi vô nước biển viêm kim địa phương cùng cố niệm thâm khoe một cái chính mình dũng cảm. Nhìn thấy đánh từng chút lâm tiểu ngư cố niệm thâm hoàn toàn minh bạch lâm ý thiện tới bệnh viện mục đích ngươi là bởi vì cái tên này bị bệnh mới chạy đến. Hãy hắn hơn nửa đêm náo loạn một trận quả đen kẻ cầm đầu chính là tiểu tử này. Ừ. Lâm ý thiện gật đầu một cái. Vừa cười hỏi Ngươi nghĩ rằng ta đến xem Phương Hạ Dương Cố niệm thâm Phương Hạ Dương là ai Hắn mặt không biểu tình hỏi ngược một câu Lập tức nói sang chuyện khác Hắn người nhà đâu Cái này tiểu vương bát không có người nhà hả Cái này ngô ngốc là có bao nhiêu rảnh rỗi? Nàng phải thích hài tử Sẽ không chính mình sinh một cây sao Một cây không đủ nàng bận rộn Có thể sống hai cái hai cái không được, ba cái cũng được." Lâm Ý Tiễn nhìn một chút Lâm Tiểu Ngư, sau đó hướng Cố Niệm Thâm cùng nhảy tới một bước, nhỏ giọng nói, "Hắn ở bên này không có cái khác thân nhân, người nhà có chuyện, liền gọi ta tới chờ giúp chiếu cố một chút." "Hỗ trợ chiếu cố một chút." Cố Niệm Thâm cau mày, "Lâm Ý Tiễn ngươi không biết mình là thân phận gì sao?" Hắn lão bà của cố niệm thâm, mỹ cách phu nhân tổng giám đốc, cố gia thiếu phu nhân, chạy tới bệnh viện làm cho người ta làm hổ công. Chờ cách này tiểu vương bắt người nhà qua tới, hắn nhất định muốn xem bọn họ mặt bao lớn. Đa đi tiểu ngư thật sự muốn rất nhớ ngươi, ngươi có thể ôm một cái tiểu ngư sao? Lâm tiểu ngư giơ hai tay lên, một đôi mắt khát vọng nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm cho hắn một cái dép bỏ ánh mắt không để ý tới hắn, xoay người hướng ghế salon nơi ấy đi. Tiểu Ngư thất vọng trầm xuống khóe miệng. Cố niệm thâm. Cố niệm thâm mới vừa khom người muốn ngồi xuống, Lâm Ý Thiển đột nhiên mang theo tính khí một tiếng kêu hắn động tác một hồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiển, cau mày, cái này ngu ngốc ăn thuốc súng. Lâm Ý Thiển hỏi, "Để cho ngươi ôm một cái sẽ thiếu miếng thịt." Nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng càng để cho Cố Niệm Thâm không khống chế được yếu thí. Ô, vội vàng lại thẳng người, đi tới mép giường, khom người một cái tay ôm lấy Lâm Tiểu Ngư. Tiểu tử đem cánh tay của Cố Niệm Thâm làm ghế đầu ngồi, mặt mày cong cong nhìn lấy mặt của hắn, đa đi đẹp trai một chút. Khen xong, hắn còn nâng lên một đôi tay nhỏ, bưng lấy mặt của Cố Niệm Thâm. Cố niệm thâm sắc mặt biến thành màu đen, muốn đem lâm tiểu nư vứt xuống trên giường tiểu tử bỗng nhiên nâng lên một đôi tay nhỏ ở trên mặt hắn chụp lên. cái này tiểu vương bát lại chụp mặt của hắn. Đùng đùng tiếng vang là ở trên mặt hắn truyền tới. Lớn như vậy còn không có ai dám như vậy chụp hắn mặt. Lâm ý thiền. Tiểu tử thúi đây là tại trong miệng lão hổ nhổ răng, hơn nữa còn một chút nguy hiểm ý thức cũng không có. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 244, ngươi lúc trước đối với ta chú ý rất, không được, cái tên này không có cái gì kiên nhẫn, phỏng trừng rất có thể dưới cơn nóng giận đem tiểu ngư hướng trên giường ném một cái, lâm ý tiện suy nghĩ. Vội vàng đến bên cạnh cố niệm thâm đưa tay đem tiểu ngư cho ôm đi tiểu ngư nhanh ngủ Lại không ngủ mụ phù thủy muốn tới bắt hài tử rồi Nàng vừa nói vừa đem tiểu ngư thả lên giường Cố niệm thâm nghe được lâm ý thiển hù dọa tiểu ngư mà nói cười rồi Lâm ý thiển ngươi thật ngây thơ Cái gì mụ phù thủy bắt hài tử còn không bằng sói đến đấy Lâm ý thiển Dỗ hài tử, dỗ hài tử không hiểu sao Nàng không phục nghiêng đầu trởn mắt nhìn cố niệm thâm, ngươi khi còn bé không phải là như vậy hù dọa niệm dai sao? Cố niệm dai vừa khóc, hắn vết bỏ không được, liền nói lão yêu bà muốn tới bắt hài tử rồi. Khi đó cố niệm dai đều 6-7 tuổi rồi, vẫn có thể bị sợ hù dọa đến, hơn nữa một chiêu này luôn thi bất bại, một hù dọa tiếng khóc liền dừng. Cho nên cố niệm dai thật sự là từ nhỏ ngây thơ đến lớn đến bây giờ giữa đêm đều không dám một mình ra ngoài. Thật sao? Cố niệm thâm cao mày suy nghĩ một chút, không nhớ nổi. Không nhớ nổi hết thầy án chưa từng xảy ra xử lý. Hắn sức lực rất đủ phủ nhận. Không có khả năng. Lâm ý thiện nhìn dáng vẻ của hắn là thật sự không nhớ rõ. Nàng không phục tiếp tục phá chuyện cũ, ngươi cưới xe chở cố niệm dai cùng nhau trở vào ven đường bồn hoa còn để cho cố niệm dai ai đều không cần nói cho. Chuyện này cố niệm thâm ký ức chưa phai đến hiện ở trên đầu gối cố niệm dai còn mơ hồ có một khối vết xẻo đến mỗi mùa hè mặc váy thời điểm nàng đều muốn tới nhổ nước bọt hắn. Nhưng là cái này ngô ngốc làm sao biết. Cố niệm thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển, ngươi lúc trước đối với ta chú ý rất. Lâm Ý Thiển trột giả cuốn quyết đem tầm mắt theo trên mặt cố niệm thâm rời đi nhìn về phía ngủ trên giường Lâm Tiểu Ngư. Giả trang rất tự nhiên đứng lên hướng phía salon bên kia đi, vừa đi vừa trở về cố niệm thâm, vậy cũng là ta vừa vặn gặp, ta không sao chú ý ngươi làm gì. Ánh mắt của cố niệm thâm đi theo lâm ý thiện, nghe xong lời của nàng trên mặt hắn thất vọng chợt lóe lên. Sau đó cúi đầu tự dếu miếng môi một cái. Hắn quên rồi, khi đó đã là năm lớp 6 rồi, Tống Thường Lâm đã sớm tới hải thị rồi, nàng và Tống Thường Lâm đã nhận thức. Cái này ngu ngốc thật giống như chính là kể từ lúc đó bắt đầu cố gắng học tập thành tích càng ngày càng tốt. Cố niệm thâm vừa nghĩ, bước chân cũng vừa đi về phía phía salon, ở bên cạnh Lâm Ý Thiển ngồi xuống. Lâm Ý Thiển cầm lên một cái quả táo tải lột vỏ, nhỏ dài ngón tay, mỗi một cái móng tay đều hiện lên đỏ thắm sáng bóng. Để cho hắn nhớ tới, đã từng cách đó mùa hè nàng mặc lấy nhất trung đồng phục học sinh ngồi ở trước dương cầm đối mặt với đến từ toàn tỉnh các lớn trọng điểm cao trung thầy trò một đôi tay tại trên phím đàn đen trắng giống như là nhảy ưu mỹ múa giành được như sấm nổ tiếng vỗ tay thời điểm đó lâm ý thiền đã sớm ánh sáng vạn trường là trong trường học vô số người theo đuổi cùng hướng tới có thể nàng vĩnh viễn một bộ lòng cao hơn trời bộ dáng làm cho tất cả mọi người không theo kịp bao gồm hắn. Cố niệm thâm nghĩ đến lúc đó Lâm ý thiền, hắn vừa yêu vừa hận, hận hay là bởi vì yêu mà không được. Hắn chợt nghiêng người, xiết lại gần mặt của Lâm ý thiền. Lâm ý thiền sợ đến suýt nữa bị đau cắt sành tay, nàng quay đầu, nam nhân gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, sợi tóc của nàng theo hắn trên chóp mũi quét qua, như có như không ngứa, để cho cố niệm thâm tăng nhanh nhịp tim. Hắn hấp tấp nói nói, vậy ngươi biết sự kiện kia đến bây giờ trừ cố niệm giai cùng ta, không có có người khác biết sao. Lâm ý tiện nghe ngữ khí của hắn thật giống như có chút âm trầm cảm giác, thân thể nàng ngửa ra sau một chút, cười một chút đầu. Ta tin tưởng cố niệm giai đối với ngươi trung thành. Cách đó tinh kế hoạch bắt đầu cụ thể ta cũng không biết làm thế nào, các ngươi không biết thêm nhóm. 785 triệu 785.154.651 Bên trong có rất nhiều tiểu đồng bọn biết Hoạt động này nếu như có thể lấy được tốt hàng Sẽ có rất tốt phổ biến rộng rãi tài nguyên Như vậy sở căng đan lão công thành tích liền sẽ nâng cao một bước rồi Cảm ơn các vị tiểu chủ Mau tới ta dương dương tự đắc đắc ý chiến đội đi Có siêu phong phú phần thưởng Nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu nha Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 245. Cố niệm thâm, ngươi thích tiểu ngư. Cố niệm thâm ngư khí sâu kín, nhưng bây giờ ngươi biết. Ta tận lực không nói. Lâm ý thiện dơ đao bảo đảm. Khi còn bé cưới xe ngã vì ai chưa từng có, có cái gì tốt mất mặt để ý như vậy làm gì. Nói lấy nàng để đao xuống ăn trái táo. Giọng nói của cố niệm thâm lại âm trầm mấy phần chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Lâm ý thiện mặt sạm lại cái tên này cổ trang điện xem phim nhiều quá đi. Trong miệng nàng ngậm lấy một hớp trái táo, quay đầu cau mày im lặng nhìn lấy Cố Niệm Thâm, "Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Có sợ hay không?" Cố Niệm Thâm giọng trầm thấp, hỏi xong hắn mặt bỗng nhiên lại dựa vào gần một chút. Khóe miệng của hắn lơ đãng tràn lên một tia cười sơ, "Quy quy e u." Diêm Dúa lẳng lơ muốn chết, Lâm Ý Thiện nuốt ngụm nước miếng, gật đầu. "Sợ chết. Vậy còn không nhanh đem trái táo lấy tới hiến tặng cho tiểu gia. Cố niệm thâm nói lấy đưa tay đoạt lấy trong tay lâm ý thiển trái táo Không chút do dự đưa đến bên mép cắn một cái Nhìn thấy cố niệm thâm cắn xuống trái táo một khắc kia Lâm ý thiển trái tim tim đập bịch bịch, Hắn là có chút bệnh thích sạch sẽ cao trung huấn luyện quân sự Thời điểm huấn luyện viên nửa đường không cho phép đi mua nước Hắn nước uống xong khát thành như vậy Hắn cũng không muốn uống đồng học đưa cho hắn nước. Vẫn là hắn tốt nhất lý nam mộ. Sau đó tịch hạ đưa tới cho hắn nước. Khi đó tịch hạ kỳ kinh nguyệt tống thường văn không bỏ được để cho nàng tham gia quân huấn. liền cùng trường học chào hỏi. Có thể nàng mỗi ngày vẫn sẽ tại dưới bóng tây nhìn lấy bọn họ quân huấn. Thỉnh thoảng sẽ cho mọi người mua nước. Những thứ kia nam đồng học đều rất thích cùng tịch hạ chơi đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Cố niệm thâm từng miếng từng miếng cắn trái táo ung dung nhai, rất nhanh liền ăn vào Lâm Ý Thiển cắn qua địa phương. Lâm Ý Thiển nhìn lấy tâm tình có chút kích động, nhìn lấy cố niệm thâm mở miệng bao phủ nàng cắn qua lỗ hồng trong nội tâm nàng như mật lao qua, nhẹ nhẹ hoạt hoạt ngọt ngào. Anh ta vốn là rất đáng ghét chị dâu ta, nhưng ta phát hiện gần đây hắn thật giống như không có chán ghét như vậy rồi. Dù sao chỉ dâu ta lên rất đẹp mắt, đẹp mắt túi ra ai không thích đây. Bên tai Lâm Ý Thiển bỗng nhiên vọng về cố niệm giai lời từng nói qua, nàng nhìn nam nhân khuôn mặt dễ nhìn, giờ phút này đường danh đường cong đều an tĩnh nhu hòa, không có ngày trước đối với hắn lãnh khốc cùng chán ghét. Trong lòng mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, hắn có lẽ thật không có chán ghét nàng như vậy rồi hả? nàng không nhịn được muốn dò xét một cái cố niệm thâm. làm gì? cố niệm thâm liếc liếc mắt lâm ý thiển tiếp tục ăn trái táo. lâm ý thiển cắn môi châm từ trước câu hỏi. ngươi thích tiểu ngư? đứa nhỏ này sao? nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. cố niệm thâm không chút nghĩ ngợi trả lời, không thích. hắn còn ghép bỏ hướng giường bệnh bên kia liếc mắt một cái. Để cho hắn mất mặt vứt xuống toàn thế giới gấu con, không đem hắn vứt xuống Thái Bình Dương coi như hắn nhân từ còn thích đây. Lâm ý tiện cũng ngờ tới hắn sẽ không nói yêu thích, lấy hắn ngạo kiều cùng nhỏ mọn tiểu ngư nhiều lần để cho hắn bêu xấu, hắn không thù dai mới là lạ. Coi như không có qua đụng chạm, hắn cũng không thích tiểu hài tử. Như thế nếu như là bọn họ đứa trẻ đây. Lâm ý tiện muốn biết là cách này, chúng ta sau đó... Sẽ xảy ra giống như tiểu ngư đáng yêu hài tử sao? Nàng không dám nhìn mặt của cố niệm thâm, sợ hãi nhìn thấy hắn dễu cợt cùng cười lạnh. Hỏi xong nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong miệng cố niệm thâm nhai trái táo động tác chợt một hồi. Chúng ta sau đó? Đem lâm ý thiện mới vừa rồi vấn đề trong lòng trở về chỗ một lần. Hắn ánh mắt lộ ra mừng rỡ, lắc đầu một cái nói. Không biết chỉ có thể so với tiểu vương bát này càng khả ái đáng yêu vô số lần. Quy quy đọc tinh kế hoạch cạnh tranh thật kịch liệt, ủng hộ thâm thiền vợ chồng các bảo bảo, nhanh ra nhập vào Dương Ca chiến đội đến đây đi, lần này hoạt động ship đặt 10 cái gối, 10 cái thâm thiền quy bản ảnh chân dung chế tác riêng điện thoại di động sát, 3 quyển ký tên sách, mỗi ngày 5 cái năm. Hai nguyên tiền mặt bao tiền lì xì, 30 cái một châm thư tệ Hoạt động trong lúc không định giờ tăng thêm, mọi người gia nhập chiến đội tích cực đến khu bình luận đi đánh thẻ viết nhắn lại. Mấy ngày nay vì hoạt động này, ta một mực phát quảng cáo, xin lỗi, nhưng ta thật sự rất muốn tranh thủ một cái tốt như vậy phổ biến rồng rãi tài nguyên ha ha ha, muốn để cho thâm thiện vợ chồng có tốt hơn ra ánh sáng dẫn. Đúng rồi hoạt động nhiệm vụ còn có bỏ phiếu. Thương các ngươi, ngoát ngoát ngón tay, mau tới đi.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 Bởi vì đó là hắn cùng lâm ý thiện hài tử, không có cái nào hài tử có thể có thể so với. Sẽ không, hai chữ để cho lâm ý thiện ướp hốc mắt, nàng xoay người ra vẻ tự nhiên cười một chút đầu. Ừ, ta hiện tại cũng đúng lúc muốn phát triển sự nghiệp. Có lẽ hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bọn họ có cái gì tương lai, lại làm sao có thể xét xem xét đến hài tử. Cố niệm thâm nói. Trông coi nhà các ngươi cái đó phá công ty còn không bằng. Trở về đưa cho hắn sinh con. Nhìn lâm ý thiện cái kia lạnh nhạt biểu tình, hắn lời ra đến khóe miệng lại đổi rồi, sớm một chút đóng cửa tới Mỹ cách làm đảm bảo vệ sinh đều so với kia mạnh mẽ. Trong lời nói đối với lâm thì là tràn đầy không nhìn chúng. Loại này trang bức với hắn mà nói coi như là thường ngày rồi. Liền giống với hắn ở ngay trước mặt lâm thiên vạn nói nhà bọn họ đã nghèo như vậy một dạng, lâm ý thiện một chút cũng không có để ở trong lòng, nàng nói. Ta nhưng là bán chính ta đổi lấy tổng giám đốc vị trí, còn ngồi chưa nóng đây, làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Nói xong nàng cong cong môi, dựa vào phía sau một chút, lười biếng trong mang theo điểm quyến rũ. Nhìn như một chút tình cũng không có. Để cho cú niệm thâm cảm thấy, ở trong cảm nhận của nàng, bọn họ trận hôn nhân này chính là giao dịch, nàng quan tâm chỉ có nhà bọn họ công ty. Hắn buông xuống trái táo, gò má mặt coi thường liếc lâm ý thiện, ngươi loại này không theo ăn cơm không bồi ngủ, 300 triệu mua ngươi thật là thua thiệt. Có thể trong giọng nói, không khống chế được thêm mấy phần oán trách cùng ảo não. Lâm ý thiện, là nàng không muốn theo sao, rõ ràng là hắn không cần. Lâm Ý Thiển cũng ngạo kiều lên, 300 triệu chẳng qua là ta ngưỡng cửa phí, bồi ngủ cùng theo ăn cơm đến mặt khác thêm tiền. Cú Niệm Thâm nghe vậy, không nói gì, tay vươn vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái nào đó chuyển tiền hệ thống, ngón tay thon dài mỗi một cách đều mang tâm tình ở trên màn ảnh thao tác. Ngay sau đó... Lâm Ý Thiện đặt ở trên bàn trà màn hình điện thoại di động sáng lên đến một cách vào tài khoản một triệu nguyên nhắc nhở. Sau đó cố niệm thâm quay đầu trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Ý Thiện chờ ta lần sau bụng đói ăn hoàng thời điểm nhớ đến phục vụ. Nói xong cất điện thoại di động đứng dậy bực tức rời đi. Lâm Ý Thiện, Cái tên này nói thế nào nổi giận liền nổi giận. Nàng cau mày im lặng nhìn lấy nam nhân tức giận bóng lưng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn trên bàn trà điện thoại di động. Màn hình vẫn sáng, một cách vào tài khoản nhắc nhở ác dễ thấy. Hôm sau, trên bàn ăn bữa ăn sáng như cũ phong phú, cố niệm thâm ngồi một mình ở một phương, toàn bộ phòng ăn đều lộ ra vô cùng lạnh tanh. Dì chu vào phòng bếp nhìn thấy vị trí đối diện của cố niệm thâm trống không, nàng tò mò hỏi. Niệm Thâm tiểu ý tối hôm qua không có trở lại sao? Cố Niệm Thâm tức giận trở về nàng. Nàng gần đây nuôi một cái vương bát bị bệnh ở trong bệnh viện chiếu cố. Hắn cúi đầu không có nhìn gì Chu. Dì Chu nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngàn năm vương bát vạn năm rùa còn có thể bị bệnh, hơn nữa còn có cho vương bát xem bệnh bác sĩ thú y. Xem ra xã hội này phát triển tiết tấu, thật không phải là bọn họ loại này người lớn tuổi có thể theo kịp, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cho vương bát chữa bệnh đây. Cố niệm thâm gật đầu, ừ. Một cái phiền chết người tiểu vương bát, hại hắn tối hôm qua làm ra lớn như vậy một cái quả đen. Trong lòng lâm ý thiển khẳng định chê cười chết rồi. Suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên không còn ăn cơm tâm tình, đem nía hướng trên bàn ném một cái, đứng dậy hướng phòng khách đi tới. Lâm Tổng, nàng còn chưa tới công ty. Đều đã hơn 9 giờ, cố niệm thâm gọi điện thoại đi Lâm Thị, người bên kia nói cho hắn biết Lâm Ý Thiển còn chưa có đi công ty. Hắn đánh trước trong nhà điện thoại, dì Chu nói Lâm Ý Thiển còn không có về nhà. Hôn an, sợ căng đan lão ông. Tác giả. phi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 247. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Chẳng lẽ còn tại bệnh viện. Cố tổng nhìn ta như vậy, ta có chút trột dạ khiến cho thật giống như ta muốn trộm cố tổng lão bà tựa như. Tiểu tử kia tiểu binh lưu manh còn ở trong bệnh viện. Nghĩ đến phương hạ dương cố niệm thâm toàn bộ thần kinh đều đề phòng. Hắn cầm điện thoại lên lại gọi đến một cái mã số. Lo lắng tiểu ngư ban đêm lại nổi lên đốt, lâm ý thiện một đêm không chợp mắt, sáng sớm kiểm tra phòng y tá đến cho tiểu ngư làm kiểm tra, nói hết thầy đều bình thường, nàng mới xả hơi. Tiểu ngư không thích bệnh viện, nghe một chút không sốt, hắn đòi phải lập tức xuất viện. Lâm Ý Thiển cũng cảm thấy trong bệnh viện không quá thích hợp Tiểu Ngư, nàng như vậy chạy tới chạy lui quá làm người khác chú ý. Vì vậy liền đi theo Tiểu Ngư để cho bạch sắc đi làm suốt viện thủ tục. Liền ở một đêm, không có thứ gì muốn bắt, liền một cách Lâm Tiểu Ngư, Lâm Ý Thiển tay dắt hắn. Đi ra phòng bệnh thật vừa đúng lúc đụng phải mới từ trong phòng bệnh đi ra ngoài phương Hạ Dương. Trên người hắn vẫn là ăn mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu vải thưa sáng sớm hôm nay nên phải nên đổi mới rồi rồi, không có ngày hôm qua vết máu. Tinh thần đầu cũng so với hôm qua chân rất nhiều. Nhìn thấy lâm ý thiện, hắn trực tiếp hướng trên không cửa dựa vào một chút, nâng lên một cái tay cười híp mắt cùng với nàng chào hỏi tiểu lâm tổng chào buổi sáng. Lâm ý thiện nhàn nhạt trở về hắn, sớm. Bên người tiểu tử ngược lại là rất nhiệt tình ca ca. Một tiếng ca ca kêu vô cùng ngọc. Hắn tránh ra tay Lâm Ý Thiển chạy đến trước mặt Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương sắc mặt chợt lạnh tay chỉ Lâm Tiểu Ngư cảnh cáo. Kêu thúc thúc. Lâm Tiểu Ngư sợ đến rụt cổ vội vàng đổi xưng hô thúc thúc. Ngoan ngoãn. Phương Hạ Dương lúc này mới hài lòng đưa tay tại trên đầu của Tiểu Ngư sờ sờ, hơn nữa một bộ trưởng bối giọng sẵn dò hắn, ngươi về nhà phải nghe ngươi mới lời của mẹ, biết không? Mấy môn mi. Lâm ý tiện không nói gì vừa đành chịu nhìn lấy Phương Hạ Dương. Liền như vậy, cái tên này cũng là một mảnh lòng tốt, huống chi hắn cũng là bình thường lý giải. Lâm Tiểu Ngư khôn khéo gật đầu, ừ... Ta nhất định sẽ nghe lời môn mi thúc thúc lần sau cho ta nói xe tăng là làm sao làm được không? Nhóm nhẽo, lượn quanh coi như là có con ông cháu cha tiểu ma vương danh hiệu phương hạ dương đều chống không được. Ánh mắt nhu hòa mấy phần, gật đầu đáp ứng, ừ, môn mi ngươi là lão bản ta, chỉ cần nàng lên tiếng, ta kể cho ngươi mấy ngày bố sự đều được. Tiểu ngư nghe vậy vô cùng vui vẻ, được. Môn mi là ông chủ. Vậy hắn thì có thể làm cho môn mi mệnh lệnh người anh này đưa cho hắn kể chuyện xưa Tiểu ngư vừa nghĩ vừa trở lại bên cạnh lâm ý thiền Lâm ý thiền lại dắt tay nàng bước chân theo bên cạnh phương hạ dương qua thời điểm Nàng làm xuống dừng lại nhìn lấy trên đầu phương hạ dương vài thưa một mặt nghiêm nghị nói ngươi đầu này phỏng trừng nhất thời hồi lâu được không công tác ta để cho vong điểm trưởng tìm người thay thế đi Phương Hạ Dương lập tức đứng thẳng người, đưa tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiện, một mặt lấy lòng nói. Đừng giới, Ta cái này tài mạo xong toàn ưu tú nhân viên tiểu Lâm Tổng ngươi bỏ được sao? Kích thích. Sau lưng trong phòng bệnh, bỗng nhiên lộ ra quen thuộc lão đầu đầu. Lão nhân gia nhìn lấy Phương Hạ Dương nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiện, cười vô cùng cần ăn đòn. Thật sự, cái này nếu không phải là cách nhìn qua qua thất tuần lão nhân, nàng nhất định một cái tát vô đi qua. Lâm Ý Thiển thật sự là không khống chế nổi, nhìn lấy lão nhân ra trả lời. Đại gia, ngài tởi mở. Nói xong nàng lườm một cái, đồng thời bỏ rơi tay phương hạ dương cho ngươi hai ngày thời gian, không về được liền để quang điểm trưởng lần nữa tuyển người rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết Ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 248 hài tử không phải là nàng Đối với Phương Hạ Dương ném câu nói tiếp theo Lâm Ý Thiển dắt Lâm Tiểu Ngư rời đi rồi Chờ Lâm Ý Thiển cùng Lâm Tiểu Ngư đi xa nụ cười trên mặt lão gia tử đột nhiên biến mất Cho dù tuổi đã hơn thất tuần thân thể liền cao ngất vĩ đại Có người thường không có cương nghị cùng chính trực cùng mới vừa rồi đối với lâm ý thiện thời điểm tưởng như hai người. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Phương Hạ Dương tiểu tử cô nương này chẳng những có lão công liền hài tử đều có kiềm chế một chút coi chừng ba người vài soi quất ngươi chảy ra sứt thịt. Bóng người của lâm ý thiện đều biến mất ánh mắt của Phương Hạ Dương còn ở cách hướng kia. Nghe xong lão nhân ra cảnh cáo hắn khẽ cười nói. Hai tử không phải là của nàng. Sau đó hắn trầm rãi thu tầm mắt lại, xoay người trở về phòng bệnh. Hắn để cho lão gia tử đối với hắn cảnh giác, ngươi có ý gì? Còn muốn tới thật sự. Ta cùng ai chơi qua thật sự. Phương Hạ Dương quay đầu cho lão nhân gia một cái liếc mắt, lại tiếp tục hướng giường bệnh đi tới. Trên người của hắn quần áo bệnh nhân mặc rất thả lỏng treo trên người, một bên bả vai lộ ra một nửa, phía trên một cái vết soi vẫn chưa có hoàn toàn khép lại. Lão ra tử áng mắt quét đến thương tiếc vừa đành chịu. Nhớ hắn nhà đời đời kiếp kiếp ra sức vì nước, làm sao đến thế hệ này liền ra như vậy một cách không được điều đồ chơi. Màu đen bôn trì phòng xa, là bạch sắc mới vừa nói xe kèm theo thiếu nhi an toàn ghế ngồi. Lâm Ý Thiển đem Lâm Tiểu Ngư để lên chụp tốt đai an toàn. Chính mình vào chỗ ở bên cạnh Tiểu Ngư, nàng quý đầu chuẩn bị cho chính mình chụp đai an toàn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy ra, tên người gọi đến quản lý mã. Nàng đối với Tiểu Ngư làm một cách chớ có lên tiếng nhắc nhở, Tiểu tử mím thật chặt miệng gật đầu. Lâm Ý Thiển lúc này mới nghe điện thoại thả vào bên tay tận lực nhỏ giọng quản lý mã ngươi tốt. Quản lý mã ở bên kia mở miệng ngư khí rất gấp, Lâm Tổng ta buổi chiều muốn đi Tân An đi công tác, có một cái phương án cần gấp bàn bạc, ngày hôm nay không tới công ty sao. Hiện tại công ty vận hành rối tinh rối mù, lúc nào cũng có thể mở hội nghị, có cách án kiện muốn nghiên cứu thảo luận. Lâm ý thiện không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là có chút khó khăn bên nàng mặt nhìn một chút bên người tiểu tử, vốn là nghĩ cùng hắn cho tới trưa ăn cơm trưa lại đi. Có thể công ty tình huống bây giờ, nàng không thể không có thái độ. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, bất đắc dĩ trầm xuống khóe miệng ta. Một sẽ đi. Nàng ái náy nâng lên một cái tay khác đặt ở trên đầu của tiểu ngư xoa xoa. Quản lý mã nói. Ta đây tại chỗ này đợi ngài, ta 11. 30 máy bay. Ừ. Lâm Ý Thiển đáp lại quản lý mã một tiếng liền cúp điện thoại. Trước mặt trên ghế điều khiển bạch sắc quay đầu nhìn lấy nàng, nàng bất đắc dĩ mím môi một cái. Như vậy một màn ở trên người nàng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần rồi, bạch sắc cũng quen rồi, càng có thể hiểu được. Hắn gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển nhắc nhở. Ngươi nhớ đến xế chiều đi phòng thu âm. Lâm Ý Thiển ừ, một tiếng. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên người tiểu ngư Tiểu ngư ngươi ngoan ngoãn nghe lời bạch sắc thúc thúc Môn mi muốn đi về làm việc Nàng đưa tay sờ một cái mặt của tiểu ngư Tiểu ngư nghe vậy tinh lượng tiểu trong mắt lóe ra vẻ thất vọng Nhưng hắn rất nghe lời gật đầu một cái nói Môn mi đi kiếm thật nhiều tiền cho tiểu ngư mua thật nhiều đồ ăn ngon Thế giới của tiểu hài tử đơn thuần chỉ yêu cầu một cái kẹo quả liền có thể thỏa mãn Nếu như mỗi một người đều có thể duy trì ban đầu tâm không thay đổi liền tốt rồi, như thế nàng muốn cũng chỉ là gả cho cố niệm thâm. Lâm ý thiển tay không được lại đang tại trên mặt của tiểu ngư nhẹ nhàng nhéo một cái, môn mi tranh thủ ngày mai kêu đa đi cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org chương 249 Bởi vì đáng giá Có lẽ hắn dần dần thích tiểu ngư cơ chứ Lâm ý thiện phong trần phó phó chạy tới công ty Có thể tiến vào phòng làm việc không thấy quản lý mã Nói xong ở phòng làm việc nàng đợi nàng đi Nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho quản lý mã gọi điện thoại Bí thư bỗng nhiên gõ cửa tiến vào Nhìn thấy bí thư, lâm ý thiện hỏi. Quản lý mã đây. Quản lý mã đi công tác đi rồi, vừa mới đi, đây là nàng để cho ta chuyển giao cho ngài tài liệu. Bí thư vừa nói vừa đem cầm trong tay màu đỏ tập văn kiện chuyển tới trước mặt lâm ý thiện. Đi rồi hả? Không phải nói có cái trọng yếu phương án yêu cầu lập tức thương lượng đánh nhịp sao, làm sao lại đi rồi. Lâm ý thiển cao mày buồn bực nâng cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay lên thời gian, hơn 11 giờ máy bay, bây giờ còn sớm đây. Tại nói thầm trong lòng đôi câu, nàng cầm lên bí thư mới vừa rồi thả nàng tài liệu trước mặt mở ra. Là hàng long hoàng trường cạnh tranh kế hoạch phương án, nàng từ đầu tới cuối cẩn thận nhìn qua một lần cùng bọn họ trước mở hội nghị thương lượng một dạng. Không phải là tại trong hội nghị đã phách bản sao? Nói cái gì rất trọng yếu phương án muốn cùng với nàng thương lượng, nguyên lai like chẳng qua là để cho nàng ký tên. Lâm Ý Thiển ở trên văn kiện ký tên, vẫn là rất buồn sầu, muốn nếu không cách này thời điểm nàng khẳng định đang bồi tiểu ngư. Bất quá nếu đều tới công ty, liền không có khả năng lại thiệt đằng trở về, chiều còn phải đi phòng thu âm, cách đó anime hóa âm công tác bắt đầu xây dựng, chỉ có thể buổi tối lại trở về công ty làm thêm giờ. Về đến nhà, đã sắp 12 giờ rồi, trong phòng khách đèn đều vẫn sáng, không có một bóng người. Nàng trực tiếp lên lầu, đẩy cửa phòng ra, bước chân nàng dừng một chút, quay đầu nhìn xéo đối diện căn phòng, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, đầu của nàng không tự kìm hãm được khoác lên trên không cửa. Đây là nàng từ nước ngoài sau khi trở lại lần đầu tiên bận rộn đến trễ như vậy, mệt như vậy. Ở nước ngoài thời điểm trạng thái như vậy là bình thường, mỗi lần mệt đến nghĩ lười bính thời điểm trong đầu của nàng luôn là sẽ văng ra cái đó xem thường nàng ngạo mạn thiếu niên. Cố niệm thâm, vì có thể xứng với ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu cố gắng sao. Vô luận ở địa phương nào thời gian nào, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, nàng liền không có cách nào không cố gắng. Lâm Ý Thiển ở cửa lại gần một hồi lâu, ngáp liên thiên, nàng mới vào phòng đơn giản tắm rửa một cái, liền nằm xuống. Một cảm giác chính là đến trời sáng. Ngày thứ hai trạng thái vẫn là như thế, buổi sáng tại công ty, làm xong khó giải quyết công tác, vội vội vàng vàng chạy tới phòng thu âm. Phòng thu âm là tại Lâm Ý Thiển dùng bạch sắc xanh nghĩa mua trong biệt thự thiết lập. Nhân viên làm việc tất cả đều là bạch sắc từ nước ngoài sắp xếp tới. Tất cả đều là đi theo nàng đến mấy năm, nàng dùng rất thuận tay người. Hai ngày ghi âm công tác cũng rất thuận lợi, nhất là hôm nay, hoàn toàn tìm được cảm giác có chừng mấy câu lời kịch cơ hồ là một lần qua. Một bộ anime, hóa âm là rất trọng yếu, rất trọng yếu một bộ phận. Vì vậy bộ này anime tổng đạo diễn Đích Lô đều đặc biệt bay tới phối hợp Lâm Ý Thiển ghi âm. Lâm Ý Thiển tháo xuống tai nghe theo phòng thu âm bên trong đi ra tới, miệng đầy hồ nhép Đích Lô mặt mày vui vẻ hướng nàng đón. Không hổ là miêu yêu, như vậy công việc của chúng ta tiến độ có thể phải trước thời hạn ít nhất một tuần. Đích Lô là từ trong thâm tâm khen ngợi, ngữ khí cùng trong ánh mắt đều không tự chủ được mang theo vẻ khâm phục cùng kính ngưỡng. Trong vòng người cũng đều biết, đây chính là miêu yêu tại sao so với người khác quý gấp năm lần gấp 10 lần nguyên nhân bởi vì giá trị. Lâm ý thiện mỉm cười đối với Đích Lô gật đầu một cái cảm ơn. Thời gian không còn sớm, nàng đáp ứng tiểu ngư tối nay muốn dẫn nàng ra đi ăn cơm, một hồi lên xe còn phải suy nghĩ làm sao mở miệng kêu cứu niệm thâm.